Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồi ký Đỗ Mậu, chương 10 những chính sách độc tài. Ngày 4 tháng 3 năm 1956, Quốc hội lập hiến ra đời với nhiệm vụ chính là soạn thảo biểu quyết và thông qua hiến pháp của nền đệ nhất cộng hòa. Tuyệt đại đa số các dân biểu là thành viên của phong trào cách mạng quốc gia và vì dự thảo hiến pháp đã được chung quyết. Từ trước tại dinh độc lập Nên các cuộc thảo luận Tại trụ sở của quốc hội Chỉ là những cuộc thảo luận Nặng về hình thức Và để cho có vẻ dân chủ Cuối cùng 123 dân biểu Đều đồng thanh chấp nhận Bản hiến pháp Và được ông Diệm ban hành Ngày 26 tháng 10 năm 1956 Như đã phê bình Trong chương trước Những danh từ hoa mỹ Và nhiều khi thần bí trong hiến pháp cũng như những điều khoản căn bản phải có của hiến pháp là chỉ cốt che giấu một cách bụng vẻ những điều khoản phản dân chủ, phản thời đại và phản dân tộc của nó đã không thiếu những luật ra lúc đó cũng như sau này phát hiện ra tính bất quân bằng trong nguyên tắc, phân quen cũng như sự tập trung quyền lực quá độ vào vị nguyên thủ quốc gia của bản hiến pháp này Để kiểm soát và hạn chế hai tác hại lớn lao này, người ta đã tìm thấy rất điều khoản, bảo đảm sự ngăn ngừa chặn đứng một chế độ độc tài độc đảng. Tuy điều 98 chỉ cho Tổng thống đặc biệt nắm nhiều quyền hành trong nhiệm kỳ lập pháp đầu tiên mà thôi, để bảo đảm sự ổn định là liên tục của sinh hoạt quốc gia. Nhưng sau khi hết nhiệm kỳ đó rồi, anh em ông Diệm Nhu vẫn theo đảng vẫn tiếp tục đưa ra những chính sách và biện pháp trả đạp những điều khoản dân chủ hiếm hoi còn lại trong hiến pháp. Diệp và Nhu hoàn toàn không biết đến hiến pháp, chỉ cai trị bằng sắc lệnh và ý kiến riêng của mình. Hơn nữa, thể chế độc tài của họ lại được thực hiện đến tận cấp thôn xã. Một quyết định sai lầm lớn nhất của ông diệm lúc bấy giờ là bãi bỏ những cuộc bầu cử thôn xã, Với là đơn vị hành chính cơ bản và đắc dụng của xã hội Việt Nam Từ tháng 6 năm 1956 trở đi Các viên chức điều hành cấp xã đều sẽ do tỉnh trưởng chỉ định Chứ không phải là hội đồng do nhân dân trong làng bầu lên Chế độ thôn xã Việt Nam với có truyền thống sinh hoạt Theo nguyên tắc đồng thuận hòa hài Các viên chức quản trị do chính dân làng bằng hình thức này Hay hình thức khác tín nhiệm đề cử Nhờ vậy, thôn làng đã trở thành những pháo đài xây dựng nên sức mạnh mãnh liệt và viên mãn, không những để chống thắng các đạo quân xâm lược, mà còn nhiều khi chống đối cưỡng tử cái chính sách, các đạo quân xâm lược tàn ác của các triều Việt Nam. Vì vậy mà phép vua mới thua lệ làng. Nhưng dù là cựu quan lại Nam Triều, ông Diệm vẫn cố tình bác bỏ những yếu tố tính văn minh và truyền thống của dân tộc đó, nên những tác hại chiến lược về sau... Khi phải đối chọi với cuộc chiến nhân dân do Cộng sản chủ sướng còn kéo dài cho đến ngày mất miền Nam Hơn tháng sau đó, vào tháng 10, ông Diệm lại ban hành dụ 57A cho phép tỉnh trưởng được trung tập nhân dân trong những công tác cứu tế xã hội Đã biến một số đông những tỉnh trưởng, quận trưởng và xã trưởng thành ra mảng lưới quyền lực đầu tiên ở cấp địa phương Để khai sinh và nuôi dưỡng những mầm ống bất công, tham nhũng và áp bức từ đó cho đến sau này. Tất cả mạng lưới đó tuy chẳng chịt đan nhau nhưng lại quy về một mối tái dưng độc lập, nơi mà Tổng thống Diệm tập trung tất cả mọi quyết định, vi phạm mọi nguyên tắc hành chính cơ bản để can thiệp trực tiếp và mạnh mẽ vào những sinh hoạt, vào những sinh hoạt nào mà ông muốn, cấp độ nào mà ông thích. Chủ trương... Trung ương tập quyền tuyệt đối đó một lần nữa phản ánh cái tâm lý độc quyền và độc tôn là một những nét đặc thù của con người ông Diệm từ những ngày đầu mới làm quan Nam Triều. Cho nên như tôi đã trình bày trong một mục trước, việc ông đòi hỏi người Pháp phải cải cách xã hội, làm thời thượng thư bộ lại, chỉ là một cái cớ thuần lý và khôn khéo, thể hiện tham vọng nắm hết và nắm chặt quyền lực trong tay mà thôi vì rõ ràng nhất là tại sao thời làm thượng thư bộ lại ông đòi hỏi tự do và dân chủ cho người dân mà bây giờ đến lúc làm tổng thống ông lại bãi bỏ chế độ dân cử tại thôn xã để tức đoạt quyền tự do và quyền làm chủ của người dân song song với những biện pháp hành chính thất nhân tâm đó chế độ lại phạm thêm một lỗi lầm khác đẩy nhân dân thêm một bước nữa về sự khủng hoảng tín nhiệm dọn đường màu mỡ trong bầm cộng sản sinh sôi nảy nở sau này đó là chiến dịch rầm rộ và lỗ bịch để đề cao và thần thánh hóa ông Diệm từ bài suy Tôn Ngô tổng thống được ra lệnh hát bất kỳ lúc nào có chào cờ đến những ngày lễ thánh bồn mạng từ một ngày lễ xong thất bắt chước một cách bụng về về ngày lễ xong thật của Trung Hoa đến chân dung Ngô tổng thống xuất hiện trong các dạp hát chiếu bóng dạp cải lương Đến độ nhiều khán giả đã đợi cho đến khi xong cái trò hề suy tôn đó rồi họ mới chịu vào dạp xem phim chính. Kỹ sư Trần Văn Bạch, nguyên bộ trưởng Bộ Công Tránh, đã không chịu hô ngô thủ tướng muôn năm trong các buổi lễ suy tôn nên bị vu cáo là có liên hệ với Bình Xuyên đến nỗi phải bị mất chức hạ tầng công tác. Những biện pháp cai trị mở đầu đó có những điều khoản phản dân chủ trong hiến pháp chứng tỏ rằng Quả thật anh em ông Diệm đã không chuẩn bị hoặc không thiết lập một kế hoạch xây dựng quốc gia nào trong thời gian mới lên nắm chính quyền. Như một phép lạ, do ơn trên bàn xuống, như một kẻ chuyên môn kéo màn bỗng bị đẩy ra sân khấu diễn tuồng. Anh em ông Diệm choáng váng trước hoàn cảnh và trước mức độ quá to lớn của vấn đề quản trị đất nước, nhất là vì muốn giới hạn quyền quản trị đó trong gia đình mình thôi. Cho nên, kế sách đầu tiên phải làm là củng cố quyền lực, tập trung quyền lực và độc chiếm quyền lực. Kế sách đó được biểu hiện dưới ba kế hoạch. Thứ nhất, biến Tổng thống, chế dân chủ thành một triều đại quân chủ với những đặc quyền tuyệt đối và to lớn trong tay vị lãnh đạo. Thứ hai, xây dựng một giai cấp thống trị dựa trên thiểu số cần lao công giáo do chính anh em trong gia đình kiểm soát và điều động. Thứ ba, thiết kế một hệ thống quyền lực từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở để chi phối và ảnh hưởng mọi sinh hoạt quốc gia. Kế hoạch ba tầng đó chỉ nhằm mục tiêu công giáo hóa toàn bộ nhân dân miền Nam để duy trì quyền lãnh đạo đất nước, anh chuyển em nối. Xuất phát từ những sai lầm cơ bản về nhận định như chỉ có người thiên chúa giáo mới chống cộng, chỉ có người thiên chúa giáo mới được quốc tế ủng hộ. Và cũng xuất phát từ những tính toán chủ quan như vậy, Dựng một chủ thuyết thiên chúa giáo là có vạch được một sinh lộ cho tổ quốc Xây dựng được một chủ lực thiên chúa giáo là có thể điều động được toàn khối dân tộc Cho nên nền độc tài thiên chúa giáo mà anh em ông Diệm chủ sướng và thực hiện ngay từ đầu Và kéo dài suốt 9 năm của chế độ Chỉ là hệ quả tất yếu của những con người đã đánh mất hồn nước trong tâm thất Và không biết đến những quy luật dựng nước trên mặt trận chính trị Và ở trên những nhận định sai lầm cơ bản đó là những thôi thúc cuồng tín và quá độ của những người tự nhận mình có sứ mạng tông đồ, có chức năng của hàng giáo phẩm, quyết giao giảng dù áp đặt tôn giáo mà mình tin tưởng cho cả dân tộc. Tại sao khi chưa cầm quyền thì đã kích, bảo đại độc tài phong kiến, khi hợp nghị đoàn kết 1953 thì hô hào dân chủ tự do, mà lúc lên chấp tránh thì lại đôn tộc, độc tài, trà đạp chính cái dân chủ tự do mà mình đã từng lớn miệng đòi hỏi. Tại sao khi đã dẹp hết các giáo phái, các đảng phái chính trị, các tổ chức và cá nhân chống đối và đang được đa số quần chúng ủng hộ để xây dựng một miền Nam thịnh vượng và hùng cường trong hòa bình thì lại tiến hành những chính sách kìm kẹp bạo trị bất chấp nguyện vọng chính đáng của toàn dân. Có phải vì yêu nước không hay là vì tôn giáo của mình quá độ? yêu gia đình mình quá độ, yêu cá nhân mình quá độ. Có phải vì chống cộng không hay? Có phải vì chống cộng không? Hay là vì để chống các thành phần dân tộc khác, chống các lực lượng chính trị khác, chống các khuôn mặt quốc gia khác? Hãy bắt đầu bằng chính sách đáng kể nhất, tố cộng, tiêu diệt cộng sản tại miền Nam. Chết hết đáng lẽ phải là một chủ trương của toàn thể nhân dân miền Nam mà trong đó nỗ lực chính trị đều từ nhân dân. Phải đến bằng... Chính ý thức chống cộng nếu có của người dân quê tại thôn xã là nơi mà trong 10 năm kháng pháp Cộng sản đã xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng vì chế độ ông Diệm không nắm vững nguyên lý đó nên cả chiến dịch thay vì là một chiến dịch diệt cộng lại trở thành một chiến dịch tố cộng của chính quyền như cái tên gọi sai lầm của nó. Và thay vì tố cộng bộ máy cần lao công giáo đã tối chính những thành phần dân tộc quốc gia đã làm dụng tình trạng khẩn trương giả tạo để làm mất quyền làm chủ tại thôn xã. Không những thế, nương theo đà tố cộng hung hán của chính quyền, những oán thủ cũ của 10 năm máu lửa không dính líu gì đến theo cộng hay chống cộng, được dịp bùng lên để mang ra tố nhau dưới chiêu bài tố cộng, được chính quyền bảo trợ và khuyến khích. Do đó mà chiến dịch tố cộng đã bắt giam vào trại cải tạo từ 50.000 đến 100.000 tù nhân, Nhưng chúa xót thay đa số tù nhân này lại không phải là Cộng sản. Quốc sách diệt cộng chính đáng và cần thiết đó bỗng thành một nguyên nhân gây mâu thuẫn trong lực lượng nhân dân, đã bỗng thành một nhược điểm cho cán bộ Cộng sản lúc đó và sau này khai thác để tuyên truyền chống phá các chính phủ quốc gia. Điểm lại quá trình phát triển và những thành tích đẫm máu của Cần Lao ở miền Trung, các sử gia và quan sát viên vô tư đều phải công nhận, Tính cách sát phạt khủng khiếp Của lãnh chúa Ngô Đình Cần Số cán bộ Việt Cộng bị giết Thì chẳng bao nhiêu Nếu những kẻ bị coi là Việt Cộng Quả đã hoạt động thực sự cho Cộng sản Mà số người bị giết Vì bị phân loại là Việt Cộng Hầu hết chỉ là dân đen hiền lành Đói khổ Bất mãn với chiếu đội hét ra lửa của ông cậu Sợ gì có sự đáng tiếc đó Xảy ra là vì tại Những vùng đất rộng lớn khắp giải Quảng Bình Đến đất Phú Yên Hầu hết những làng mạc từng bị coi Cộng sản cai trị một thời gian Khá lâu trước kia Được quân lực Việt Nam Cộng Hòa giải phóng Và trong thời gian sống dưới chế độ Cộng sản Của chính quyền nhân dân Việt Minh Người dân địa phương Nếu muốn sống yên thân Làm sao tránh tham gia ít nhiều Vào các công tác của Việt Cộng Nếu nay chính quyền cần buộc tội họ đã làm Cộng sản Mà đem giết đi Thì họ cũng đành chịu chết Chứ quan biết làm sao thanh minh cho được Từ đó tâm lý của nhân dân miền Nam phát xuất từ sự sợ hãi chính quyền hơn là ý thức, đề kháng và khước từ Cộng sản một cách sáng suốt và tự do. Chống cộng và càng chống cộng một cách hãng hái trên mặt trận hình thức bỗng trở thành lá bùa hộ mệnh cho một quần chúng yếu đuối nhất ở thôn quê. Chính cán bộ chính quyền cũng bị điều kiện hóa trong khả năng thẩm định lập trường chính trị của quần chúng. Cứ ai hô hào chống cộng lớn biện nhất là đáng tin cậy là người quốc gia. Nếu chế độ diệm, đã trọng dụng những thành phần từ có quá trình hoạt động cho Việt Minh như các ông kiểu công dung từ là sư đoàn trưởng dân biểu quốc hội của Việt Minh được cử giữ chức đặc ủy công dân Bộ Trần Chánh Thành từng là tranh án liên khu tư của Việt Minh được trọng dụng làm bộ trưởng Phạm Ngọc Thảo từng chỉ huy tình báo cao cấp của Việt Minh được mang cấp bậc đại tá giữ chức tỉnh trường thì hỏi vì sao đảng viên các đảng phái quốc gia chống cộng lại bị liệt vào hàng cộng sản để rồi bị tiêu diệt. Bị thôi thúc bởi bản tính bất nhân và bị chỉ đạo bằng những lý luận bất trí, chế độ diệm đã dùng bạo lực thay vì chính trị, dùng khủng bố thay vì giáo dục, trong cái giai cấp mà nhân trị chứ không phải đạo trị, là phương sách duy nhất và phù hợp nhất để thu phục nhân tâm, xây dựng niềm tin và sự ủng hộ của quần chúng miền Nam. Chính vì đã không xây dựng được niềm tin đó, chính vì không xây dựng được sự ủng hộ đó, cho nên khi mặt trận xài phóng dân tộc miền Nam ra đời, đã có sẵn một đại khối thôn quê đang là nạn nhân bất mãn với chính quyền, che chở bảo vệ bị ẩm trợ. Từ năm 1959, tình hình an ninh của miền Nam bắt đầu sụp đổ. Việt cộng củng cố và phát triển được hạ tầng cơ sở cùng các mật khu an toàn, Đặc công Cộng sản bắt đầu ám sát, bắt cóc, phá hoại, tiêu hủy những nhân viên và nỗ lực của chính quyền. Tại hầu hết các vùng thôn quê là những chứng cứ rõ ràng không chối cãi được, mà cao điểm của sự suy sụp sau này là sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vào cuối năm 1960. Chính sách độc tài thứ hai là chính sách kiểm soát và khống chế báo chí, để che giấu tội ác và những biện pháp sắc máu của chế độ. Anh em ông Diệm đã chủ trương tiêu diệt đế tứ quyền của nhân dân. Họ dùng những biện pháp kiểm duyệt gắt gao sách báo để kiềm kẹp báo chí, phát bông giấy để duy trì đặc quyền đặc lợi cho chủ nhiệm, các báo trung thành với chế độ, tập trung phát hành vào nha tổng phát hành thống nhất, một cơ quan do tay sai của chế độ nắm giữ để chặn đứng sự phổ biến, các tờ báo đứng đắn mà họ gọi là phản động và đặt cán bộ cần lao vào hàng ngũ báo chí để làm mật bụ theo dõi, điểm chỉ các nhà văn ký giả yêu chuộng tự do và dân chủ thực sự. Nhưng trắng trận khủng khiếp hơn là cả những biện pháp, công an trị và cảnh sát trị bằng cách cho tay sai đến đập phá các tòa báo khủng bố và truy tố ra tòa các chủ nhiệm những tạp chí có quỳnh hương đối lập, dù đó là đối lập xây dựng trong khuôn khổ hợp pháp và hiến định. Ngày 13 tháng 3 năm 1958, chỉ bị bài báo thư gửi ông Nghị của tôi. Ông Nghiên Xuân Thiện, chủ nhiệm báo thời luận bị tòa phạt 10 tháng tù treo, 100.000 đồng phạt vạ và bị rút giấy phép xuất bản với tội danh, có mục đích và tính cách xúc phạm chính quyền. Thật ra nội dung bài báo chẳng có gì là vi luật và vi hiến. Nếu không muốn nói là cần thiết vì nội dung bài báo chỉ đòi hỏi các ông dân biểu Hành sự đúng đắn nhiệm vụ đại diện cho dân Đừng làm nghị gật Đừng làm dân biểu gia nô Tuy nhiên vì tờ báo đó là của khối dân chủ Một khối đối lập với chính quyền Do các ông Hoàng Cơ Thụy Phan Quang Đáng Nghiêm Xuân Thiện chủ trương Nên nó đã không được phép hiện diện Trong một chế độ độc tài nữa Tội nghiệp ông Nghiêm Xuân Thiện Vốn là một chiến sĩ chống cộng Ngay từ năm 1945 Tờ báo thời luận của ông đã từng bị Pháp cho ném lưu đạn lúc còn ở Hà Nội vì những luận điệu chống thực dân. Cho nên ngay lúc di cư vào năm sau khi đã bỏ lại tất cả cơ nghiệp ở miền Bắc ông Thiện góp vốn với bạn bè cho ra tờ thời luận mong đóng góp tiếng nói chống cộng với toàn dân. Không ngờ thiện chí đó của ông Thiện được trả lời bằng biện pháp công an, cảnh sát đến đập phá tòa báo, phạt tù và phạt một số tiền vô cùng to lớn đối với thời giá đồng bạc lúc bấy giờ. Điều mỉa mai là khi còn ở Bắc, khi còn ở dưới chế độ thực dân tờ thời luận của các ông Nghiêm Xuân Thiện, Trần Trung Dung vì đòi hỏi tự do dân chủ mà bị pháp cho người đập phá, nay vào Nam cũng vì đòi hỏi dân chủ tự do mà bị chế độ Cộng hòa nhân trị trừng phạt. Ông Nghiêm Xuân Thiện phải ra tòa trong lúc ông Trần Trung Dung là cháu rể của họ Ngô, thì lại chém chè trong chức vụ phụ tá Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Một nền báo chí có thể ví như một tấm gương. Nếu chế độ dân chủ thực sự thì tấm gương sẽ giúp chế độ thấy điều xấu để sửa sai và thấy điều tốt để khai dụng. Nhưng nếu chế độ độc tài thì tấm gương phải bị đập vỡ nát để chế độ đó có thể hài lòng với cái ảo tưởng xinh đẹp của mình và để đừng phản chiếu cái thô kệch xấu xa của mình cho cả nước cùng biết. Chế độ diệm đáng lẽ không thể nhân danh an ninh quốc gia và chính sách chống công của mình để khống chế báo chí vì như vậy là tự chặt đứt mình với đại khối dân tộc để độc quyền chống cộng chế độ lại càng không thể khống chế một tờ báo có khuynh hướng đối lập xây dựng khi chính nhóm chủ trương dân chủ chỉ cần gồm những thành viên có lập trường và quá trình chống cộng dứt khoát và rõ ràng vậy thì chỉ có thể giải thích rằng chính sự hiện diện của nhóm đối lập đó của tạp chí đối lập đó đang làm phương tiện đến quyền lợi của anh em họ Ngô vốn đang cố bám chặt lấy danh vọng và quyền uy mặt thôi. Sau tờ thổi luận thì đến số phận đăng cay của nhật báo tự do. Trường hợp tờ tự do là trường hợp hạn hữu nói lên cái tấn tuồng bi hài kịch và chính sách báo chí chỉ xảy ra dưới chế độ chính trị như chế độ Ngô Đình Diệm. Tờ tự do được ra đời để giải tỏa áp lực của một dư luận quốc tế đang lên án và đả kích nặng nề chính sách kìm kẹp. Báo chí gắt gao của chế độ diện Vì vậy ông Ngô Đình Nhu Và bác sĩ Trần Kim Tuyến Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Bèn cho tờ Nhật Báo tự do ra đời ngụy trang đối lập Nhằm cải chính dư luận của quốc tế Và đóng vai trò giải tỏa ẩn ức Cho quần chúng Việt Nam Nhật Báo này Do ông Phạm Việt Tuyển làm chủ nhiệm Và ông Kiều Văn Lân làm quản lý Hai ông này đều là người thiên chúa giáo Và lúc đó đang thật tâm ủng hộ chế độ Một số các nhà văn và ký giả tên tuổi như các ông Như Phong, Hiếu Trân, Mạc Thu, họa sĩ Phạm Tăng được mời vào ban biên tập như là chủ lực của tờ báo. Ông Như Phong phụ trách viết quan điểm và tham luận, ông Hiếu Trân phụ trách mục truyện phim, ông Phạm Tăng mục ý họa chính trị và thời sự. Vì hoài báo muốn xây dựng một cuộc cách mạng xã hội tại miền Nam và vì tin tưởng vào sự đồng thuật của chính quyền, Các ông như Phong và Hiếu Trân, vốn là đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng, đã viết những bài có nội dung cổ suý cho một quan điểm chống cộng khôn ngoan và hiện thực của xã hội miền Nam lúc bấy giờ. Đồng thời các ông cũng công khai chủ trương đánh phá những biện pháp độc tài và phản dân chủ để xây dựng sức mạnh cơ bản thật sự cho miền Nam. Vào dịp Tết canh Tý đầu năm 1960, nhóm tự do, cho ra số xuân với bức hí họa đặc biệt ở trang bìa làm sôi nổi dư luận và đem thích thú lại cho độc giả cũng như đem tai họa cho nhóm chủ trương. Bức tranh bìa của tờ báo vẽ 6 con chuột háu ăn, nanh vuốt bén nhọn đang tham lam tranh nhau gặm sới một trái dưa hấu đỏ trên bản đồ miền Nam Việt Nam. Nhìn bức hí họa ai cũng có thể thấy được thâm ý của nhóm chủ trương và người họa sĩ đã có tài phản ánh trung thực tình trạng của đất nước đang bị sáu anh em ông Diệm tranh nhau đột quét tài nguyên quốc gia chuột là con vật chuột là con vật tượng trưng cho tuổi Tý theo quan niệm tướng số học của tống nho mà tuổi ông Diệm lại là tuổi canh Tý. chuột cũng tượng trưng cho thứ thú vật dơ bẩn thường đi kiếm ăn vào ban đêm bất tránh và thường mang lại bệnh tật cho loài người nên ai cũng ghê tạm muốn giết đi sáu con chuột trên bức hí họa rõ ràng ám chỉ sáu anh em nhỏ ngô Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và vợ, Ngô Đình Luyện và Ngô Đình Cẩn. Tờ báo Xuân Tự Do bán chạy như tôm tươi và tiết năm đó mọi người gặp nhau câu chuyện đầu môi là bức hí họa chuột. Nhưng trong lúc dân miền Nam hả hê với bức tranh chuột của báo Tự Do thì những kẻ chủ trương lại gặp tai họa. Và một ngày cuối tháng 2 năm đó tôi đang thẩm định một số phúc trình về tình trạng đảo ngũ gia tăng của một số đơn vị ở miền Tây thì thiếu tá nguyễn thành long tránh sở an ninh quân đội biệt khu thủ đô xin vào gặp mới thấy tôi lòng đã vội vã xin lỗi và phúc chỉnh một công tác quan trọng thưa đại tá 12 giờ đêm hôm qua đại úy quyền người công giáo biển trung cảnh sát trưởng quận nhất đại úy minh người công giáo di cư chỉ huy hiến binh sài gòn chợ lớn và em đại diện nhà an ninh quân đội Được lệnh tối mật của ông cố vấn Đến đập phá tỏa báo tự do Và lùng bắt những người chủ trường tờ báo Theo đại quý quyền Người nhận lệnh trực tiếp Từ ông cố vấn Và người chỉ huy của hành quân Thì cuộc bố giáp phải được tuyệt đối giữ bí mật Không được cho đại tá biết Cho đến khi thi hành xong nhiệm vụ Bây giờ công tác đã hoàn thành Em đến chỉnh công việc lên đại tá gió Em xin lỗi đại tá Từ lâu tôi đã quá biết Thủ đoạn thâm độc của Ngô Đình Nhu Đã quá biết cung cách làm việc hỗn quan hỗn quân của chế độ diệm Nên sau khi nghe thiếu tá Long trình bày Tôi chỉ cười và an ủi viên sĩ quan thuộc cấp bốn người không dám Việt nam chân thành ngay thẳng Long cho biết theo lệnh của ông Nhu Thì phải lùng bắt cho được tên Hiếu chân Nguyễn Hoạt Thường mượn chuyện xưa tích cũ để chửi bóng chửi gió Các cấp lãnh đạo quốc gia trong mục Nói hay đừng Nhưng Hiếu chân lại lọt lưới chỉ bắt được các ông như Phong, Phạm Việt Tuyển và Kiều Văn Lân. Hai ông Tuyển và Lân hiện đang ở hải ngoại. Cũng theo lệnh của ông cố vấn thì ba ông phải đưa ra giam giữ tại Sở An ninh Quân đội biệt khu thủ đô. Cũng từ Lâu tôi không ngạc nhiên về chuyện bắt bớ giam giữ báo chí, vốn là việc của công an mật thế mà Ngô Đình Nhu lại giao về cho nhà An ninh Quân đội, như đã nhiều lần dùng thủ đoạn di họa giang đồng để làm cho tôi bị vấy máu trong việc bắt bớ người quốc gia đối lập. Nhưng đời nào tôi là mắc mưu Ngô Đình Nhu, hướng chi chủ trương của tôi là luôn luôn bảo toàn sinh lực quốc gia bằng chính sách đoàn kết với người quốc gia chống cộng, dù họ là thành phần đối lập với chế độ. Nên tôi vội vã đến thăm các can nhân đang bị giam giữ trong trụ sở an ninh quân đội của Thiếu tá Long. Khi tôi đến nơi thì các ông Phạm Việt Tuyển, Kiều Văn Lân và Như Phong Đang bị nhốt trong nhà lao của sở Tôi ra lệnh cho Long Di chuyển ba ông về một căn phòng thoải mái Cho phép vợ con của các ông ấy Đến thăm viếng bất kỳ lúc nào Và cả đem sách báo cờ tướng Cho các ông giải trí Tôi cũng ra lệnh cho Long Là không được điều tra thẩm vấn gì Đợi độ một tuần Rồi làm tờ chỉnh lên cho tôi Là ba nhà báo này không có tội tình gì cả Và tôi toan liệu xin với Tổng thống Trả tự do cho họ Nhưng ba vị ký giả này mới chỉ bị giữ 3-4 ngày tại Sở An ninh Quân đội Việt khu thủ đô, thì tôi được lệnh của ông Nhu chuyển hồ sơ qua nhà công an để công an thủ lý. Thầy không di hòa được mà lại đoán ra ý định của tôi, ông Nhu bèn ra lệnh chuyển nội vụ qua công an. Bốn đá chán ngấy những việc làm thất nhân tâm của anh em ông Diệm, lại biết ông Nhu đã đề phòng, nên tôi đã không thể theo dõi số phận của ba nhà báo ở nhà công an nữa cho đến sau ngày chế độ Ngô Đình Diệm lật đổ, tôi mới có dịp gặp lại các ông Phạm Việt tuyển như Phong và Hiếu Trân. Khi các ông ấy đến thăm tôi tại nhà riêng ở Sài Gòn để cảm tạ chút tình chi ngộ, cái tai họa cho bức tranh chuột gây ra bỗng trở thành cơ duyên cho tôi được thêm ba người bạn mới. Tuy hoàn cảnh không cho phép thắm thiết nhưng thời gian đã thử thách cho tôi được sự keo sơn riêng ông Hiếu Trân Nguyễn Hoàn thì trong đêm bị bố giáp đã nhanh chân trốn thoát đến trú tại một làng ở Kinh Vĩnh Tế gần biên giới Việt Miên mãi chỉ đến sau ngày chế độ Ngô Đình Diệm lật đổ mới trở lại Sài Gòn đoàn tụ gia đình sau đó viết hồi ký kể lại đoạn trưởng của nền báo chí Việt Nam dưới chế độ cách mạng nhân vị Ngô Triều ông nhắc lại chuyện này và trong đó nhiều đoạn khen ngợi sự sáng suốt và can đảm của vị giám đốc nhà an ninh quân đội thời đó với những biện pháp kiểm duyệt bắt bớ khủng bố ký giả truy tố chủ nhiệm ra tòa như thế tình trạng báo chí dưới chế độ diệm vừa ít ỏi về lượng vừa nghèo nàn về phẩm số báo hàng ngày tại Sài Gòn và được phân phối cho gần 15 triệu độc giả Việt Nam chỉ vòn vẹn có 12 đến 15 tờ hết thầy đều là loại thán chính quyền hoặc lại văn nghệ vô thưởng vô phạt rất nhiều nhà báo đã từng can đảm khôn ngoan tồn tại được qua chế độ kiểm duyệt của thực dân Pháp Nhưng dưới thời ông Diệm cũng đành tự ý đình bản những đứa con tinh thần và tạm chấm dứt đệ tứ quyền của mình hoặc vì không muốn bẻ công ngòi bút để làm một thứ bồi bút táng tận lưng tâm hoặc vì không chịu nổi áp lực của các cơ quan mật vụ. Các ông Mạc Thu, Huỳnh Hoài Lạc, Nam Định đã tự ý đóng cửa tờ Người Việt Tự Do, Chuồng Mai, Thần trùng cho đến vào khoảng tháng 12 năm 1963. Khi chính sách khống chế báo chí Cùng theo chế độ Ngô Đình Diệm Bị nghiền nát dưới sự phẫn uất của toàn dân Và lúc đó tôi đang làm Tổng trưởng thông tin trong tân chính phủ Sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 Những tờ báo nói trên Mới hồi sinh để có thể ngẩn mặt Cùng với toàn dân Hành sứ quyền nghe và nói sự thật Ông Huỳnh Hoài Lạc Vốn là cây bút chủ lực của tờ Thợi Cuộc và những năm 48-49 Đã hết lòng ủng hộ ông Diệm Nhưng vì phẫn uất chế độ Diệm nên đóng cửa tờ báo chung mại gác bút nằm nhà chịu sống đời ẩn giật. Ký giả Lão Thành Nam định người bạn trẻ thân thiết của nhà báo yêu nước tiên phong Diệp Văn Kỳ, cũng bất mãn với chế độ độc đoán kỳ thị công Diệm nên đã quyết định đỉnh bản vĩnh viễn tờ thật trung Ký giả kỳ cựu và nhiều uy tín Trần Tấn Quốc cũng từ giã nghiệp báo thả chịu sống thất nghiệp nhưng trong sạch. Cho đến khi được mời vào dinh độc lập Để nghe ham dọa Vừa nghe phủ dụ Ông mới rất thỉnh thoảng viết một bài Loại vô thượng vô phản Riêng ký giả M.T Dù đã có một thời gian Trong nhóm chủ trưng của tờ tự do Và liên hệ chặt chẽ Với bác sĩ Trần Kim Tuyến Nhưng sau vụ khủng bố đầu xuân canh tí Ông bắt đầu chống đối chế độ Một cách quyết liệt Sau này dưới bút hiệu chu bảng lĩnh Ông viết lại trên nhật báo thách đố Một loạt bài nghiên cứu và phê phán đảng Cần Lao dưới chế độ Diệp Loạt bài trở thành một chứng tích quý giá Và đã được nhiều nhà nghiên cứu tán thường Nên ông cho in thành sách với tự đề đảng Cần Lao Nhưng khi in xong và sắp phát hành Thì một số phần tử Cần Lao đã tìm gặp tác giả Đòi mua hết số sách Đã in kèm thêm với lời hăm dọa là nếu không bán thì sẽ bị thủ tiêu Ký giả M.T. đành chịu nhượng bộ Vì vậy tác phẩm nghiên cứu đảng Cần Lao đã không được phổ biến Tây Việt Nam và cũng chỉ vậy mà những người biết chuyện này khám phá thêm một nỗi lo sợ của những cựu đảng viên Cần Lao cần sự thật về đảng này lại được lột trần thêm cho hậu thế phê phán. Tuy nhiên cơ quan văn hóa Mỹ tại Sài Gòn cũng đã kịp thời mua được một số sách từ chính tác giả nên hiện nay tác phẩm này từ năm 1977 đã được phóng ảnh và phổ biến tại hải ngoại. Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hiện còn giữ 5 cuốn trong thư mục. Tiếc rằng hồi còn gặp nhau tại Sài Gòn, tôi đã quên không hỏi ký giảng bờ tê tên tuổi, những phần tử nào đã mua toàn bộ mấy ngàn cuốn sách của ông. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tác giả cũng đã cho một số bạn bè và con thân tích biết danh tính này để đề phòng trường hợp bị hành hung thì sẽ đưa ra công lý và công luận. Ngoài báo chí do những ký giả lấy công tâm chức nghiệp và lý tưởng tự do làm vũ khí đấu tranh ra, giới nhà văn nhà báo cũng là đối tượng cần phải khống chế của chính sách độc tài của chế độ Ngô Đình Diệm. Trong một buổi hội thảo tại hội Bút Việt, ông Lê Văn Siêu đã phải cho bùng nổ lên tiếng súng báo động. Về sách và báo chí thì hồi tiện chiến dưới thời Pháp thuộc, danh nhân ký giả còn được hưởng nhiều tự do hơn dưới chế độ Cộng hòa ngày nay. Điều độc tài tàn bạo thứ ba của chế độ diệp là, là chính sách xuống tay hủy diệt đối lập, là đối xử với đối lập chính trị như hay nhiều khi tàn tệ hơn kẻ thù cộng sản. Dù trên mặt định thế và xưng danh một chế độ có gọi gì là đi chăng nữa, thì có ba dấu hiệu rất rõ ràng và rất dễ nhìn thấy để xác định một chế độ có độc tài hay không. Thứ nhất là báo chí có bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận không? Thứ hai là bầu cử có gian lận không? Thứ ba là đối lập có bị đàn áp không? Nếu câu trả lời là có thì chắc chắn chế độ đó có độc tài. Chế độ diệm trong cả ba trường hợp và qua nhiều bằng chứng cụ thể đã chứng tráo trả lời có. Quốc hội dưới chế độ diệm là một thứ quốc hội bổ nhìn, mà các dân biểu chỉ làm cái công tác hình thức nhằm thông qua các dư luận cho phủ tổng thống gửi tới. Những cuộc vận động tranh cử trong quân đội cũng như ngoài nhân dân lỗ lăng và cây cớ như những trò hề nhạt nhẽo để che đậy những gian lận và bịp bợm. Các buổi tranh luận dư luận tại nghị trường thì chỉ là những màn dàn cảnh để qua chương một trò chơi dân chủ mạo hóa. Côn nỗi đạo diễn thì độc đoán mà đạo kép thì gật gù, nên tòa nhà quốc hội trở thành một nhà hát rẻ tiền của thành phố, càng diễn nhiều trò càng làm bẩn mắt quần chúng và thế giới. Cứ mỗi lần sắp sửa đến ngày bầu cử quốc hội Ông Diệm, ông Thục, ông Nhu Ông Cẩn, bà Nhu Mỗi người mà danh sách Tay sai giỏi của mình Tất cả năm danh sách đó được tập trung vào tay vợ chồng Ngô Đình Diệm Để lượng giá Và làm bảng tổng kết cho ông Diệm duyệt lại lần cuối Nếu có sự bất đồng ý kiến giữa anh em Thì dân biểu Hà Như Chi Mang chỉ thị của vợ chồng Đôn đáo chạy xuống Vĩnh Long Hay chạy ra Huế để xin sự thông cảm của cha thuộc cậu cận. Những ai đã chạy lọt được vào bảng danh sách chung quyết là được coi như đã cử dân biểu rồi. Chỉ còn đợi trò sơn đông mãi võ diễn ra khắp nơi để hợp thức hóa địa vị của họ. Nữa là họ nghênh ngang đi vào tòa nhà hát lớn với tư cách của một nhà lập pháp dân cử đã làm tròn nhiệm vụ dân biểu gian đồ. Nhưng có nhiều trường hợp khi nhu bất đồng ý kiến về một ứng cử viên nào đó thì tai họa sẽ đến cho ứng cử viên kia. Ông ta sẽ là cái gai của Nhu Nếu ông ta là người của cần Hay ngược lại để không sớm thì muộn Bị kẻ thù chung của chủ nhiệm chủ hiếm Đọa đầy Nói rõ ra dân biểu dưới chế độ ông Diệm Là dân biểu được bổ Chứ không phải là dân biểu được bầu Từ ngày chế độ Diệm được ra đời Nhiệm kỳ quốc hội nào cũng dành Hai đơn vị cho vợ chồng Ngô Đình Nhu Trong thì ứng cử ở Khánh Hòa Trong lúc và ứng cử ở Long An Như một cặp vợ chồng nhà giàu Luôn luôn đặt sẵn hai vé Ở một dạp diễn tưởng họ thích Nhưng dân chúng hai tỉnh đó Quả thật chưa bao giờ thấy mặt mũi người đại diện của mình Chưa bao giờ thấy ứng cử viên Đến đơn vị để vận động tranh cử Nhưng kết quả vẫn luôn luôn là Trên 90% Tất cả các tài liệu Nói về các cuộc bầu cử dưới chế độ diện Đều chứng minh điều đó Về trường hợp là dân biểu Ngô Đình Nhu Đại tá Nguyễn Tránh Thi Nguyên tư lệnh giải dụ Đã có nhận xét rõ rệt Khi ông ta phải gặp vị tư lệnh Quân khu thủ đô là trung tướng Thái Quang Hoàng Để trình bày với trường hợp Ông ta bị chế độ nghi ngờ Nhưng trung tướng nghĩ sao Về hiện tình đất nước của chúng ta Về sự bất lực của chính phủ Và nhất là về hành động bạo ngược của Mộ Nhu Miệng tuyên bố là vì dân vì nước Mà trong bụng chứa toàn âm mưu Phản dân hại nước Người ta ý ông muốn nói đến hai ông Phan Khắc Sử và Phan Quang Đán Được dân bầu Mình lại dùng thủ đoàn gian manh để gạt ra Rồi đem bọn tôi tớ khốn kiếp vào trong quốc hội Và ngay cả chính mụ nhu nữa Mụ đại diện cho ai Dân Đức Hòa, Đức Huệ Có ai biết mụ đâu Có ai ưa mụ đâu Xin lưu ý rằng Khi có cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 ngày 20 tháng 8 năm 1959 Mà Đại tá Thi đề cập đến Là lúc mà tình hình Tại tỉnh Long An mất an ninh rồi Vì thế việc bà Nhu trúng cử 98% tại Đức Hòa, Đức Huệ, vùng mất an ninh nhất của Long An đã làm cho dư luận báo chí quốc tế chỉ trích. Năm 1959, để giải tỏa áp lực chính trị của Hoa Kỳ đòi hỏi phải thực thi dân chủ để đối phó với những đợt mềm mai của quần chúng tại thôn quê và nhất là theo giáo sư Butiger vì chủ quan tin rằng mình đã kiểm soát được quần chúng tại thủ đô. Anh em ông Diệm quyết định chỉnh diễn một màn ngoạn mục bằng cách cho phép hai nhân vật Phan Khắc Xỉu và Phan Quang Đáng ra tranh cử tại Sài Gòn. Và mặc dù chính quyền đã sử dụng những thủ đoàn gian lận như di chuyển đơn vị quân đội về để bỏ phiếu, cháo thùng phiếu, hai ông Xỉu và Đáng vẫn đắc cử vẻ vàng dẫn đầu tất cả các cử biên của chính quyền tại Đô Thành Sài Gòn trận lớn. Riêng ông Đán thì đắc cử với 36.106 phiếu, 63% tổng số của quận Nhân, đơn vị của dinh độc lập tỏa lại Thắng lợi của ông Đán và Sửu biến sự sững sờ vì không ngờ quần chúng lại tín nhiệm kẻ đối lập của mình và phấn nộ vì thế kẻ đắc thắng ngay tại thủ đô, nên họ liền ra lệnh cho vị ban hợp thức hóa của bầu cử tuyên bố hai ông Sửu và Đán là bất hợp lệ. Sự kiện chỉ có hai người đối lập trong quốc hội, gồm có 123 dân biểu, Mà anh em ông Diệm vẫn không chấp nhận chứng tỏ nhà ngô muốn giáo giết xây đắp một nền độc tài tuyệt đối như thế nào. Và cũng chẳng chứng tỏ họ đã xem thưởng những nguyên tắc dân chủ cơ bản đến độ nào. Hai nhân vật, sự bất án, được nhân dân tín nhiệm dồn phiếu cho thì lại bất hợp lệ. Hai nhân vật, vợ chồng Nhu không hề tiếp xúc với nhân dân thì lại đắc cử với 98% số phiếu Chua sót và mỉa mai thay cho danh từ nhân bị với Cộng Hòa chính sách tác hại thứ tư xuất phát từ chủ trương gia đình trị, liên quan niệm việc nước là việc nhà, xem quốc gia và dân tộc như là của riêng gia đình mình, muốn áp đặt luật lệ, muốn thi hành hiến pháp thế nào cũng được. Năm 1959, chính phủ Ngô Đình Diệm cho ban hành luật gia đình số 1/59 gồm 135 điều cấm ly dị, cấm đa thê và chốt thế quyền lợi con ngoại hồn. Đạo luật đó do bà dân biểu Ngô Đình Nhu dự thảo và chỉnh bày trước Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 1957. Ngày 21 tháng 12 năm 1957, bà Ngô Đình Nhu bỏ phòng họp vào Quốc hội, ra về vì có vài dân biểu muốn duy trì một số quyền cho người chồng trong gia đình. Đây cũng là luật của Việt Nam Cộng Hòa bị hầu hết các ký giả, nhà viết sử ngoại quốc dùng nó để đà kích bà Ngô Đình Nhu vì đạo luật đã đi ngược lại truyền thống sinh hoạt của gia đình Việt Nam và không phù hợp với tình hình chính trị xã hội lúc bây giờ. Công bằng mà nói thì cấm đa thê là một việc làm hợp lý, tuy chưa hợp tình hợp cảnh, nhằm bãi bò một cổ tục từ thời ngày xưa. Chỉ tiếc rằng việc làm này chưa đúng lúc vì tuy đất nước tạm thanh bình nhưng lòng người chưa định mà dân chúng thì còn nghèo đói, Nên hỏi sự trông chờ và đòi hỏi và nhà cập quyền đặt trọng tâm và nỗ lực vào những biện pháp cấp tốc cho vấn đề dân sinh dân kế hơn là gây ra những xáo trộn xã hội. Còn luật cấm ly dị thì lại là một đạo luật vô lý vô nhân đạo gây ra rối loạn xã hội mà ngay cả những nước khác trên thế giới dù chịu ảnh hưởng văn minh đông phương hay tây phương, dù sinh hoạt xã hội có bị chi phối nhiều hay ít bởi tôn giáo cũng chưa một nước nào dám áp dụng, kể cả Italia. Một nước mà toàn dân đều theo đạo Thiên Chúa Giáo. Dư luận Việt Nam lúc bây giờ từ thành thị đến đông thôn, từ mọi giai tầng khác nhau cho hóa hộ hội, nơi nào cũng ổn ảo sôi nổi phản tán chống đối vì đạo luật đó đã ảnh hưởng tai hại cho hạnh phúc của mọi gia đình, mọi cặp vợ chồng. Ngay những dân biểu quốc hội, thứ dân biểu chỉ định thứ dân được hiểu gọi là nghi gật, mà cũng có người dám phản đối dự luật gia đình thì đủ thấy sự bất mãn của dân miền Nam lên cao đến mức độ nào. Dân biểu Nguyễn Huy Trương đã kích kịch liệt dự luận của bà Nhu mà ông cho rằng bảo vệ gia đình bằng luật này là chống cộng có một chân là trái luật thiên nhiên, khiến vợ chồng kiện nhau gây nhiều gây nhiều bất công và xui ra rối loạn. Ngày 19 tháng riêng năm 1958, vài dân biểu vẫn nộ vì bà Nhu đã chỉ trích. Nhiều vị muốn phá hoại, không biểu quyết dự luật gia đình, chỉ muốn lấy vợ bé, và có thái độ thật hẹn. Theo ông dân biểu thì như vậy là xúc phạm quốc hội, bà Nhu phải xin lỗi thì quốc hội sẽ bỏ qua. Mấy ngày sau bà Nhu cho đăng báo thanh minh rất dài cải chính những lời gán cho bà, bà đã nói thật hẹn chứ không nói thật hẹn. Vấn đề đặt ra là tại sao đạo luật gia đình đi ngược với lòng dân, bị dư luận chống đối mà anh em ông Diệm nhu vẫn cứ bênh vực bà nhu vẫn cứ áp lực bắt quốc hội thông qua bản ban hành thành luật bằng được chúng ta hãy nghe một vài chứng nhân thời cuộc một cùng sự viên thán tím của chế độ một người hàng ngày ra vào dinh tổng thống năm bảy lần và là người chịu trách nhiệm phổ biến tin tức quốc tế và quốc hội cho cả nước là ông giám đốc Việt tấn xã Nguyễn Thái trình bày việc cho ban hành đạo luật của bạn nhu đã cho thấy chế độ Ngô Đình Diệm đang đi đến một khúc quanh làm nổi bật bà Nhu như là một trung tâm quyền lực quan trọng nhất. Với đạo luật gia đình, lần đầu tiên bà ta chứng tỏ công khai bà là người thật sự nắm quyền tại miền Nam. Đạo luật được thông qua đúng lúc địa vị của ông Nguyễn Hữu Châu bị lung lay. Với tư cách bộ trưởng phủ tổng thống kiêm bộ trưởng bộ nội vụ, ông Châu là nhân vật quan trọng sau tổng thống Ngô Đình Diệm, nổi tiếng là một luật sư thành công nhất Sài Gòn. Lại là con cháu của một đại phú gia Tại Gò Công Ông Nguyễn Hữu Châu được coi là bộ trưởng liêm khiết Và thải ba của chế độ diệm Đối với người Nam thường lo âu Và nghi ngờ người Bắc di cư là kẻ xâm lược Nguyễn Hữu Châu là kẻ đỡ đầu Là bộ trưởng của họ Đối với lớp trí thức trẻ của chế độ ông Châu Là người cấp tiến Họ có thể trông cậy nơi ông ta Trong công cuộc cải tiến xã hội Đối với người lên án chế độ diệm Là một chế độ tham nhũng Thì Nguyễn Hữu Châu ít bị nghi ngờ nhất Vì ông Châu đã quá giàu có, nhờ vào lợi tức của văn phòng luật sư và nhờ thừa kế một gia tài đổ sổ. Đối với Tổng thống Diệm thì ông Châu là một đảng viên tài ba đắc lực, có thể diễn đạt và phổ biến được những ý kiến lúng túng mơ hồ của ông Diệm thành ra những đường lối tốt cho chính phủ. Đối với ông Ngô Đình Nhu thì ông Châu là người Anh cột trèo vì ông Châu lấy chị ruột bà Nhu là bà Trần Lệ Chi làm vợ. Vốn liếng tài năng đức độ của ông Châu Là biểu tượng liêm chính cho chế độ ngồi đình diệm Nhờ đó thân thế địa vị ông Châu Trôi chảy tốt đẹp êm đềm Cho đến khi dự luật gia đình của bà Nhu ra đời Tại Sài Gòn từ năm 1957 những ai từng biết tình cảm gia đình của ông Châu Đều lo âu cho sự nghiệp chính trị của ông ta Sẽ bị lung lay Và đều bị nghi ngờ thất sủng Của Tổng thống Diệm đối với ông Châu Có liên hệ đạo luật gia đình của bà Nhu Họ bảo rằng khi nào ông Châu quyết định ký giấy ly dị vợ ông ta, một người đang sống với tình nhân tại Paris, tức là lúc ông ký và bản án chôn vùi sự nghiệp chính trị của mình. Dù đúng hay những gì giới trí thức Sài Gòn đều giải thích rằng luật gia đình của bà Nhu đã ngăn cản ông Châu ly dị. Những điều quan trọng trong đạo luật gia đình lại là những điểm nói về tài sản của hai vợ chồng khi xảy ra ly dị như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Châu. Những tài sản của cặp vợ chồng ly dị vẫn là tài sản chung. Cho đến khi có phán quyết của tòa án, tài sản sẽ thuộc về người thắng cuộc. Tất nhiên, trong khi gia đình ông Diệm còn cầm quyền, bà Nhu vẫn còn là nữ hoàng, thì chị bà là người đàn bà ngoại tỉnh Trần Lệ Chi chắc chắn sẽ thắng kiện và ông Châu mất hết gia tài sự nghiệp. Vì lý do đó, nên vấn đề ly dị chưa phải là vấn đề trầm trọng của xã hội Việt Nam mà bỗng nhiên đưa ra để cầm ly dị. Chỉ cần nghiên cứu qua loa về đạo luật gia đình của bà Nhu cũng thấy những điều quan trọng được chú trọng được chú ý đặc biệt là điều 55 đến 70. Những điều nói về cấm ly dị và những điều 45 đến 54 là những điều bảo vệ tài sản chung cho hai vợ chồng đã ly dị toàn là những điều liên hệ với trường hợp của Nguyễn hữu Châu. Còn lại những điều khác chỉ là điều thừa chỉ để giải quyết một số vấn đề xã hội mà buồn cười thay cho nó không xảy ra tại hội Việt Nam hoặc chỉ dùng làm bình phong che đậy như mục đích chính. Ví dụ nói về tục đa thê, một tập tục cổ truyền của xã hội khổng nho nó đã quá quen thuộc với người Việt Nam, không còn là một tệ trạng của xã hội Việt Nam nữa. Ngoài ông Nguyễn Thái Gia, tất cả những ai biết rõ hoàn cảnh ông Nguyễn Hữu Châu đều biết luật gia đình của bà Nhu, chủ yếu nhằm cản trở ông ta ly dị với người vợ hư thân mất nết và để bảo đảm một tài sản to lớn cho người chị ruột bà Nhu. Ký giả ca nào cũng như ông Trần Văn Đôn Bản thân của bà Nhu Cũng đều xác định như thế Theo ông Phan Xứng Một thời gian là cán bộ trung kiên của ông Diệm Từng làm thầu quán tại Đà Lạt Và đã đóng góp ủng hộ tài chính Cho Ngô Đình Thục Và vợ chồng ông Ngô Đình Nhu Thì bà Trần Lệ Chi Từ lâu đã sống với người Pháp Tên ở O'Herry Vốn là một chủ nhân một gara tại Đà Lạt Dân chúng Đà Lạt đã hết lời Nguyện rủa người đàn bà lăng loại đó Thế là bà Nhu lại làm quyền hành, bất chấp đạo lý nhân tình, bất chấp dư luận của chúng xuống tay làm luật gia đình, mong hại người anh rẻ, hại kẻ hoen tài. Riêng ông Nguyễn Hữu Châu vì biết rằng người em vợ độc ác nham hiểm đưa luật gia đình ra là cốt đề không cho mình ly dị. Vì biết rằng người em đồng hao là ông Ngô Đình Nhu đã phản bội. Vì biết rằng đã bị Tổng thống Diệm Phũ phản, Cho nên nếu ở lại làng quê nhà thì thế nào cũng bị hãm hại, tánh mạng cũng sẽ có an toàn, mà gia tài sự nghiệp có thể bị tịch thù. Cho nên ngày mùng 5 tháng 5 năm 1958, ông đảnh phải xin từ chức bộ trưởng rồi bí mật vượt đường bộ trốn lên cao miên để sáng pháp tin nạn, bỏ lại sau lưng quê hương xứ sở, bỏ lại sau lưng sự nghiệp gia tài, bỏ lại sau lưng bà con thân thuộc. Ông Nguyễn Hữu Châu đem thân làm kẻ lưu vong nơi đất khách quê người Chỉ vì một con gà mái bắt đầu cất tiếng gai. Thế là bắt nguồn từ chuyện nội bộ gia đình, mà nếu giảm thiếp trong khuôn khổ giới hạn của những đương sự, thì chị mình sẽ mất đi phần tài sản béo bờ và nhuôn biến nó thành chuyện quốc gia, ngụy trang bằng những lý luận hoa Mỹ mà không biết hoặc không cần đối chiếu viện thực hội Việt Nam. Cái thái độ bất cần quần chúng, cái cung cách đối xử với những vị dân cử, bạn đồng viện như thế, chỉ có thể giải thích bằng sự thiếu giáo dục đạo đức trong gia đình và sự say mê quyền huy đến bụng mù quáng mà thôi. Sự say mê đó, sau khi đạo luật gia đình đẻ bẹp mọi chống đối và bất chấp sự phẫn nộ của quần chúng để vẫn được thông qua, bỗng trở thành một sự xác định chắc nịch về sức mạnh quyền hành có thật của bà Nhu. Ý thức được vị trí và vai trò của mình, từ đó bà Nhu bắt đầu can thiệp mạnh mẽ hơn vào bộ não của chính quyền, tức là gia tộc Ngô Đình. Và cũng từ đó Nói đến chế độ là không thể tách rời bà Nhu Cũng như nói đến bà Nhu Là nói đến bản chất của chế độ Vì chính bà đã khốn kéo áp đặt Vận dụng ảnh hưởng Can dự thôi thúc đóng góp Thảo luận chi phối Điều động mọi quyết định Của cái nhóm mà anh em nhà chồng Đang nắm giữ mọi quyền lực lãnh đạo đất nước Thật vậy Cụ Tôn Thất Toại Đã cho tôi biết rằng Quyết định ủng hộ đạo luật gia đình này Cũng diệm là do ảnh hưởng của người em dâu Nguyên cụ Toại thuộc một gia đình đài vong tộc ở miền Trung mà thân phụ là một vị phụ chính đại thần đồng thời cụ cũng là bạn thân của ông Khôi Ông Diệm từ nhỏ từng học chung với ông ở Velenin và trường hậu bộ Huế Từ lúc được bổ làm chi huyện cho đến ngày nắm chức thượng thư tại triều, cụ luôn luôn giữ gìn và hình sự trong mẫu mực cần kiệm liêm chính của một người công bậc gương mẫu Trong suốt cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1945-1954 Dù thuộc dòng dõi tôn thất Liên hệ với bảo đại Toàn thể anh em cụ đều sống ẩn giật Mưu sinh bằng những nghề lương thiện Quyết không hợp tác với Pháp Để giữ chọn đạo đức và thanh danh của gia đình Cho đến năm 1953 Anh em cụ Toại mới thể hiện Lập trực của mình Bằng quyết định chính trị ủng hộ ông Bồ Đình Diệm Chính em ruột của cụ Toại Là ông tôn thất cần ở Pháp Đã có công rất lớn với ông Diệm đã từng nuôi Diệm ăn ở tại Paris và từng hết lòng vận động ông Bảo Đại và bà Nam Phương để ông Diệm được chỉ định làm Thủ tướng. Còn chính cụ Toại thì gia nhập phong trào cách mạng quốc gia, hoạt động hăng say để xây dựng sức mạnh và uy tín cho Diệm. Sau đó cụ đắc cử vào Quốc hội, đơn vị tại Nhà Tràng. Tại diễn đàn Quốc hội, cụ Toại là một trong những dân biểu kịch liệt chống đối luật gia đình. Vì thế một hôm cụ nhận được tấm thiệp của ông Ngô Đình Nhu, trên thiệp chỉ có mấy chữ. Ông Toại liệu hồn, hãy cầm mộm lại Bốn người khẳng khái cho nên sau khi nhận được lời hăm dọa của ông Nhu, cụ tôn thất Toại bèn vào dinh độc lập để bộc lộ nỗi bất bình. Gặp ông Diệm, cụ Toại nói thẳng, Thưa cụ, cụ bà tôi là đôi bạn từ thời thơ ấu, hai gia đình chúng ta thâm tình thân thiết từ xưa nay. Anh em chúng tôi chỉ hết lòng ủng ngộ cụ, Chỉ mong cụ bảo vệ miền Nam Chống lại Cộng sản Trong tinh thần đó tôi đã chống đối luật gia đình Của bà Nhu một đạo luật đưa ra Chỉ làm toàn dân phẫn nộ Không ngờ ông Nhu chỉ đáng là em bút tôi Đã là một dân biểu như tôi Mà lại nghe lời vợ bất chấp lòng dân Biết giấy hăm dọa tôi Cho nên tôi vào đây kêu gọi Cụ hãy vì dân vì nước Vì tương lai chế độ Mà ra lệnh bãi bỏ cái dự luật thật nhân tâm nó đi Ông Diệm không cần suy nghĩ Vội trả lời bà nhu đưa đạo luật gia đình là có mục đích cải tiến xã hội bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân cụ và tôi đều già cả rồi đều mang tâm hồn bảo thủ vậy cụ yên lặng đi để cho lớp trẻ họ có ý kiến tiến bộ họ mang ra để phục vụ cho sư sở cụ thoại không ngờ ông Diệm lại bênh vực việc làm bất chính của người em giàu cũng không trách móc em ruột hỗn láo và thiếu sang suốt đến thế bèn trả lời Tôi tưởng tôi vào đây để trình bày sự hơn thiệt lợi quốc gia, không ngờ cụ lại binh vực ông bà Nhu, thì nhân đây tôi xin chào từ biệt cụ luôn. Không còn bao giờ dám gặp cụ nữa và cũng không bao giờ đi họp quốc hội nữa. Tôi cũng thưa cụ biết, nếu không vì cụ thì tôi đã họp báo, đưa lời hăm dọa ông Nhu giọc quốc dân và quốc tế biết. Những sự kiện trên đây đều được ông Tôn Thất Toại thông báo cho một số dân biểu đồng viên, Và người em ruột của ông là tôn thất thiết giám đốc sở nội dịch phủ tổng thống biệt Nguyễn Phương Tộc là một dòng họ lớn nhất miền Trung Có rất nhiều thành phần tri thức nhân sĩ Từ sau khi anh em ông Ngô Đình Diệm bắt bà tử cung đi bỏ phiếu Chốt phế người con trai ruột là quốc trưởng bảo đại Tịch thu tài sản của cựu hoàng của bà Nam Phương của ông Vĩnh Cần cuối năm 1955 thì hầu hết người của dòng họ Nguyễn Phức Tộc đều xa lành ông Diệm. Việc nhà ngô bắt bớ giam cầm ông Bửu Bang và vu khống cho ông ta là gián điệp Pháp để làm tiền. Việc nhà ngô định hãm hại nhà thầu khoán tên tuổi là ông Tôn Thất Cần cũng để làm tiền càng làm cho bà con dòng tộc Nguyễn Phức Tộc căm thủ thêm anh em ông Diệm. Chỉ còn lại hệ phái của cụ thân, thần là còn ủng hộ ông Diệm. Thế mà nay nhà ngô bạc đãi khinh thị ông Tôn Thất Toại. Hát hủy ông Tôn Thất Hối, nguyên là đại biểu chính phủ miền Nam cao nguyên. Phản bộ ông Tôn Thất Cần, thì Nguyễn Phước Tộc không còn ai có thể gọi là tiêu biểu, có tình cảm bên ông diệm nữa. Ngoại trừ ba nhân vật tôn giáo là ông Bửu Vu, ông Tôn Thất Trạch, Linh Mục Biểu Dưỡng và hai nhân vật Phật Giáo. Ông Tôn Thất Thiện, cựu giám đốc phòng báo chí phủ tổng thống. Ông Bửu Hội, một nhà bác học Việt Nam vừa thân cộng lại vừa thân với nhà ngô đã hết mình ủng hộ nhà Ngô trong biến cố Phật giáo năm 1963 dù mẹ là bà Diệu Huệ chống lại nhà Ngô. Quyết định binh vực bà Nhu để thông qua luật gia đình rõ ràng đánh tan cái huyền thoại khổng mạnh và gia đình ông Diệm và bộ máy chính quyền đã tổ vẽ. Một chút ý thức và truyền thống nho sĩ còn xót lại nơi ông Diệm thì cũng bị hành động bênh vực em dâu vô hạnh và ác đức này đã tan thành căn bụi. Đồng thời, Vì quyền lợi của chị bà Nhu mà phế bỏ ông Châu đã tạo tiền đề cho chính sách. Dụng nhân sai lầm sau này, một chính sách tuyển chọn đặt sai chuẩn trên tâm chất và khả năng mà đã đặt trên sự trung thành và khả năng bảo vệ quyền lợi của gia đình họ Ngô. Điều tác hại thứ năm là chương trình cải cách điển điện. Từ năm 1955, khi Đại sứ Cô Linh còn kiêm nhiệm việc phối trí Các chương trình nghiệm trợ Việt Nam tại Sài Gòn, chính quyền Hoa Kỳ đã khuyến cáo và cụ thể đề nghị những kế sách to lớn với ông Diệm lẽ dĩ nhiên là có kèm theo ngân khoản viện trợ nhằm gấp rút thực hiện một chương trình cải cách điền điện địa để thu phục tầng lớp nông dân. Hoa Kỳ còn biệt phái một phái đoàn chuyên viên canh nông cầm đầu bởi ông Lê du, người đã thành công mỹ mãn trong công tác tương tự tại Đài Loan và Nhật Bản giúp hai nước này trở thành những quốc gia có khả năng sản xuất lúa gạo cao nhất tại Á Châu lúc bây giờ. Và không những Hoa Kỳ mà cả chính Pháp, vì quyền lợi của các kiểu dân của họ còn lâu ngụ tại Việt Nam, đã tháo khoán những ngân khoản lớn lao để giúp Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai mua lại đất đai rộng lớn của các đại điện chủ để phân phát cho một số lượng tá điện đông đảo Trước vấn đề cơ bản và khẩn cấp như thế mà ông Diệm cứ ngập ngừng mãi cho đến 2 năm sau mới ký xác lệnh về cải cách điện địa Để tiến hành một chương trình nông nghiệp mà tác dụng kinh tế to lớn của nó chắc chắn không lớn, có tác dụng chính trị rất quan trọng và rất lâu dài. Nhưng tai hại thay, những nguyên tắc chỉ đảo mà ông đưa ra để điều hướng chương trình này không những đã ngược lại với khuyến cáo của Hoa Kỳ, mà đây mới là điều đau đớn, còn phản bội những ước nguyện của nông dân vốn đã trao cho ông niềm tin và kỳ vọng từ những ngày ông còn phải biên đầu với các giáo phái vũ trang Sài Gòn. Những nguyên tắc này nhìn toàn bộ chỉ nhằm ve vãn giới đại điện vốn có ảnh hưởng chính trị tại Sài Gòn và các tỉnh Lý bằng cách vẫn duy trì cho họ các đặc quyền đặc lợi trong việc tư hữu và khai thác các vùng đất rộng lớn hơn là phân đồng đều và toàn diện để các tá điện nghèo nàn được làm sở hữu chủ mạnh ruộng mà họ hàng mơ ước. Trà đạp lên, ước vọng đơn sơ, nhưng chính táng của đại khối nông dân vẫn chưa đủ. Ông Diệm còn vì những mục tiêu chính trị thiển cần của cá nhân mà nhân danh quốc sách chống cộng mù quáng để trừng phạt các nông dân trong thời kháng Pháp đã được Việt Minh cấp phát cho ít ruộng đất. Ông già lệnh choát hữu các tá điền hoặc bắt đóng tiền bồi thường nặng nề cho các tiền chủ, những tá điền nào hiện đang chiếm hữu những mảnh đất mà ngày xưa Việt Minh đã lấy của người giàu chia cho người nghèo. Chính sách bất công đó đã bị Việt Cộng lợi dụng tối đa để phản tuyên truyền và xuyên tạc hữu hiệu một vài thành quả nho nhỏ, tại một vài địa phương biệt lệ tương đối thành công trong gần 4 năm phát động chính sách tính đến tháng 7 năm 1961 ông Diệm đã phân phát ruộng đất cho 109.438 tá điiền trong tổng số trên một triệu nông dân Việt Nam nghĩa là vẫn còn khoảng 700.000 nông dân đổ mồ hôi nước mắt cho một thiểu số đại điền chủ ngồi Ma ăn bát vàng chính một gia đình đại điền chủ tại Việt Nam cho rằng chính sách này đã trở thành mối họa lớn không những cho tá điểm mà còn cả cho chủ điển và kẻ có lời nhất trong chính sách này chính là Việt Cộng. Tuy nhiên, sự thất bại đó trên cả hai mặt nông nghiệp lẫn chính trị, dù có nặng nề đến đâu vẫn chưa phải là điểm tôi muốn nhấn mạnh đến chương sách này. Điểm quan yếu mà tôi muốn nói đến là trong khi tiến hành chương trình cải cách điền địa chủ trương bất công của ông Diệm đã đẻ ra tại nông thôn một ung nhọt nhân văn mới làm hủy hoại sinh lực quốc gia một cách sâu sắc và lâu dài tôi muốn nói đến biện pháp có chủ trương rõ ràng nhằm nâng đỡ một cách quá đáng những người Bắc công giáo di cư trong khi phân phát ruộng đất chủ trương đó tự nó không có gì là sai lầm nếu không muốn nói là cần thiết nữa nhằm giúp đỡ những người đã từ bỏ quê cha đất tổ để bắt đầu lại đời sống mới tại miền Nam tự do nhưng từ đó và vì đó là làm dụng tước đoạt và trà đạp quyền lợi cũng chính đáng của những người nông dân miền Nam đã sinh ra lớn lên và khai thác vùng đất sơn lam chứng khí ấy mấy thế hệ một nắng hai sương thì công vẫn và cam thủ bắt buộc phải vùng lên cứ nhìn vào một khu cái sắn minh bông một chủ phú cứ nhìn tiền của dụng cụ nhân sự đổ vào để xây dựng thành một vựa lúa của vựa lúa miền tây thì một cách dễ hiểu và dễ thông cảm nhất ta có thể cảm nhận và chia sẻ được cái tình cảm bất mãn chế độ đến tình cảm thù ghét người Bắc chỉ còn là một sợi tóc phân cách nhỏ và sự vụng về tách chắc của các cán bộ thừa hành muốn làm hài lòng vì tổng thống mù quáng và sự hăng say quá đáng của các cha xứ trách nhiệm giáo phận đã bước qua công ngại ngùng mâu thuẫn địa phương vốn đã ẩm ỉ tại đô thị bắt đầu gieo vi khuẩn độc hại tại nông thôn từ đó mâu thuẫn địa phương này ngày càng trầm trọng vì bị chính trị hóa. cộng với mâu thuẫn tôn giáo vốn ẩm mỹ từ lâu rồi bùng nổ trong biến cố Phật giáo năm 1963. đã là hai sản phẩm đặc thù của chế độ Ngô định Diệm. 5.000 năm dựng nước mà hai mâu thuẫn độc hại này vẫn không thấm vào cơ thể mẹ Việt Nam, vẫn không xâm nhập được vào hồn Việt Nam thế mà chỉ một chế độ chỉ năm của anh em họ Ngô, chúng đã tàn phá khủng khiếp sinh lực của dân tộc và không còn biết di hại đến bao nhiêu thế hệ nữa. Chính sách tai hại thứ 6 xuất phát từ quan niệm sai lầm của ông Diệm về mục đích khai sáng và giáo khoa đồng bào biển thượng. Quan hệ kinh thượng từ lâu đã là một vấn đề gai góc của đất nước. Những khám phá mới nhất về ngôn ngữ học, phong tục học và ngành khảo cổ đã chiếu những ảnh hưởng khiêm nhường đầu tiên vào lịch sử xa xăm của dân tộc để xác định sự liên đới huyết thống của hai dân tộc kinh thượng cho phù hợp với huyền sử 50 con theo mẹ Âu Cơ lên núi vốn là người Mường và các dân tộc thiểu số đã tạm biệt 50 người con theo bối lạc long ra biển từ thời đại hồng hoang xa xưa của đất nước Nhưng những khám phá tiền ẩn nhiều mước mơ chủ quan đó vẫn chưa đủ để hóa giải các mâu thuẫn trầm trọng, phát xuất từ những va chạm văn hóa và chạm quyền lợi và cả va chạm súng đạn đã liên tục xảy ra giữa người Kinh và người Thượng cả từ hơn một thế kỷ này Đó là vấn đề tôi quan trọng Là một vấn đề sinh tử lâu dài Cho tất cả mọi nhà lãnh đạo Việt Nam Quốc cũng như cộng Trong quá khứ cũng như trong tương lai Nhưng trong bối cảnh những năm đầu của chế độ Ông Diệm đã không ý thức được vấn nạn lịch sử đó Cũng như trong quân khổ chính trị của thời đại Đã không nắm vững được những quy luật chính trị Của tình thế Ông Diệm đã ảo ạt bụng vẻ Và độc đoán can thiệp mạnh mẽ mối quan hệ kinh thường Trong cái tinh thần khai hóa Của các cha cố Tây Phương Đi mở mắt cho giống man di mọi giờ trong cái cung cách ngang tàng của những tay súng viễn Tây Mỹ, đi mở mang bờ cõi vào trong lối hành sự ban bố như cha người ta của những vị quan phụ mẫu tri dân. Ông Diệm cho rằng vì các tổng trưởng đã tuyên thệ trung thành với ông và quỷ dưới chân ông, thì ông có thể xem họ như đứa con ngoan phục đệ ông để có thể chăm sóc hay la mắng càng nhiều càng tốt. Mà ông không biết rằng họ đã từng tuyên thệ Bảo Đại, với quan Tây, với viên chức Mỹ, Thôi thúc và thỏa mãn trong cái mặc cảm tự tôn đó, ông đã thúc đẩy cho người thượng mau chóng được đồng hóa với người kinh. Ông đã ra chỉ thị hoặc khẩu lệnh cho các viên chức thừa hành về những tiểu tiết như sửa chữa từ cách ăn mặc đến lối làm việc, tự tay vẽ những kiểu quần áo cho may liền và phân phát tại chỗ. Ông trách móc nhân viên tại sao cho người thượng tiếp tục ở trần và tỏ ý muốn bãi bỏ những tập tục nào của người thượng được bắt đầu và chấm dứt bằng những lễ lạt của uống rượu cần, không thành công trong việc tập trung nhiều bộ lạc khác nhau thành một khu dinh điền lớn nên các chương trình y tế giáo dục khai thác lâm sản của ông đều tốn kém rất nhiều và kết quả chẳng là bao nhiêu. Đáng lẽ phải có từng biện pháp riêng như từng sắc dân, có từng kế hoạch riêng cho từng địa phương và có từng loại nhân sự riêng cho từng vấn đề tránh xúc động tâm lý quá mạnh thì ông lại hấp tấp nóng nảy muốn chóng thành công nên đã kinh hóa toàn bộ theo một mô thức độc nhất gây bất mãn trong lòng đồng bào thiểu số. Đã thế, chính quyền địa phương và cán bộ điều hành thì tác trách, tham nhũng, hống hách, nên lại làm cho người thượng chạm tự ái, nhất là về phương diện phong tục và tín ngưỡng. Việc mở những trung tâm dinh điển để định cư một số giáo dân di cư và một số dân di chuyển từ miền Trung lên bằng cách chiếm đất đai của người thượng, chiếm những đồng cỏ nuôi súc vật của họ, Chiếm những khu rừng gỗ của họ, một cách ngang nhiên không thèm hội ý với các tù trưởng, đã đẩy người thượng vào thế kẻ thù người kinh của Việt Nam Cộng hòa, và tất nhiên là thêm một cơ hội cho Việt Cộng tranh thủ những bộ lạc này để tuyên truyền thắng lợi. Cũng vì chính sách sai lầm của ông Diệm và sự hăng xe quá độ của các linh mục tại các trung tâm dinh điển, mà các tướng tôn thất đính rồi Nguyễn Khánh tư lệnh quân đoàn 2, và tôi đã phải nhiều phen đối phó với tình trạng rất phức tạp trong quân đội quân nhân, người thượng ở trong các sư đoàn và các đơn vị bảo an tại tất cả các tỉnh cao nguyên từ năm 1960-1963 đến 1963, hầu như cứ một năm một lần tổ chức đấu tranh bất bạo động để chống chính phủ. Họ không làm gì, chỉ xin nạp vũ khí lại cho cấp chỉ huy, xin không đi hành quân và không làm tạp dịch nữa. Chúng tôi biết những cuộc đấu tranh đó đều do lực lượng phung rô ngầm chủ xương với chỉ huy, nhưng không có phương cách giải quyết nào hơn là hễ họ bắt đầu đấu tranh thì chúng tôi lại phủ dụ an ủi tuy cuộc đấu tranh bất bạo động của lính thượng bề ngoài không gây thiệt hại bao nhiêu cho quốc gia, cho quân đội nhưng về phương diện chính trị thì lại tai hại vô cùng vì mỗi lần bị như thế các cuộc hành quân lại bị ngưng trẻ và việc Cộng lại có dịp xâm nhập vào các bản các buôn thượng để tuyên truyền phát triển tinh thần bài người kinh và xây dựng các tổ tình báo Tinh thần bài người kinh sau này được người thượng thể hiện và khủng khiếp trong vụ Việt Cộng tiến chiếm đắk Lắc đầu năm 1975. Khi toàn thể binh sĩ người thượng tại đó theo Việt Cộng hết và biến thành một lực lượng tiền phong, gây cuộc thảm sát kinh khủng cho sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa.